Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 602, mùng 5 tháng 4 Mùng 5 tháng 4 Tiết lập hạ, nhiệt độ không khí tăng trở lại, mưa xuống cũng nhiều hơn. Trên ngọn cô phàm thuộc Thanh Huyền Tông, trong núi kiến tạo rất nhiều kiến trúc tĩnh nhã, lúc này bên trong đang không ngừng vang vọng các loại tiếng đọc sách. So với trước đây, ngọn cô phàm đã có sự khác biệt cực lớn, Chẳng những kiến trúc tăng thêm hơn 10 tòa, tung hoành đang xen mà bố cục, phong cách, công trình đều trở nên cao cấp hơn rất nhiều. Có thể ở chỗ này học tập, đều sẽ bị loại hoàn cảnh tuyệt hảo này làm cho nội tâm cảm thấy yên tĩnh. Mà thiếu niên Lý Trường Sinh, giờ phút này đang ở trong một gian lớp học, cùng rất nhiều đồng môn ngồi cùng một chỗ, nghe tiên sinh giảng bài phía trên. Gần đây ta phát hiện có chút đệ tử không được bình thường, nhập môn mấy tháng. Thế mà còn chưa rõ tên và chức trách của Thanh Huyền Cửu Phong Cát, cho nên, để giải đáp sự nghi ngờ này, hôm nay trong lớp, ta sẽ cường điệu giảng thuật việc này. Người mặc phục sức màu xanh đậm đại diện cho thân phận chấp sự trong môn, Doãn Tử Tránh tất cao giọng nói. Đầu tiên chính là ngọn núi chúng ta đang lên lớp, tên là Cô Phạm, chính là học đường, nơi đặt công phường, tử phường, cũng là nơi mà trước mắt, thậm chí cả về sau, các ngươi thường lui tới nhất. Mà ngọn núi cao nhất trong cửu phong, ở vào vị trí trung tâm, tên là Thanh Vân Phong, chính là nơi đặt nghi sự đại điện, tàng kinh cát, bí khố, tổ tông từ đường, điển lễ quảng trường. Đương nhiên, nơi đó cũng là nơi ở lại của lão tổ và cố trưởng lão chúng ta. Sau đó còn có, theo doãn tự tránh giảng thuật, các chức năng của Lưu Ly Phong, Phi Lạc Phong, Tiểu Trúc Phong, Kim ô Phong, Vân Du Phong, Hoành Tuyệt Phong, Tế Nhật Phong từng cái được thông báo cho đông đảo đệ tử ở đây. Các đệ tử đều nghe đến say sưa ngon lành, Lý Trường Sinh cũng như thế. Đồng thời, nương theo việc Lý Trường Sinh tinh tế lẩm bẩm, hắn còn dùng bút ghi chép tỉ mỉ vào trong cuốn vở. Địch trưởng lão là phong chủ Kim Ô Phong, diệp trưởng lão là phong chủ Lưu Ly Phong, mạnh trưởng lão là phong chủ Phi Lạc Phong, sau đó còn có tiểu cố trưởng lão ra ngoài chưa về, sau này sẽ là phong chủ Vân Du Phong, Lý Trường Sinh nhớ kỹ rất nghiêm túc. Cẩn thận tỉ mỉ Trong đó, tự nhiên cũng là có duyên do Từ sau khi trải qua lần thí luyện đào thải đệ tử ở Thanh Vân Đại Điện kia Lý Trường sinh cả người liền thay đổi Trở nên không còn cuồng vọng, chuyển thành trầm ổn Trở nên không còn lười nhác, chuyển thành chịu khó Trở nên không còn tự cao, chuyển thành khiêm tốn Đồng thời, hắn trở nên càng thêm có trách nhiệm, càng có tinh thần trách nhiệm Mà bởi vì tuổi tác hắn khá lớn, luôn luôn không ràng buộc giúp đỡ từng sư đệ sư muội, cái này khiến hắn gần đây có danh vọng tăng lên trong đám đệ tử. Nói tóm lại, Lý Trường Sinh càng lúc càng giống một đại sư huynh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trên đài doãn tử tránh thao thao bất tuyệt. Rất nhanh, toàn bộ chương trình học đã được giảng thuật xong. Cuối cùng, doãn tử tránh vuốt vuốt chồng râu hoa râm, cười nói, hôm nay bài giảng đã kết thúc, chương trình lớp kế tiếp. Các ngươi tự mình đi tìm sư phụ thương thảo, đi, tất cả giải tán đi. Những người nghe giảng bài ở đây đều là những hài đồng, lớn nhất cũng bất quá hơn 10 tuổi, trên thân ngây thơ chưa thoát. Theo lời nói của doãn tử tránh rơi xuống, chúng đệ tử ở đây đều là cùng kêu lên reo hò, nhau nhau chạy ra lớp học, thần sắc 10 phần vui sướng. Mà Lý Trường sinh 14 tuổi, rõ ràng thành thục hơn nhiều so với đông đảo hài đồng. Chỉ thấy hắn chậm rãi thu thập bút mực giấy nghiêng, Toàn bộ sắp xếp gọn vào trong chiếc lồng nhỏ đeo sau lưng, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Sư huynh, khi Lý Trường Sinh vừa mới đi tới cửa, một tiếng nữ hài thanh thúy từ bên cạnh hắn truyền đến. Lý Trường Sinh nghiêng đầu nhìn lại, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt đầu nữ hài, cười nói, "Hề hề, ngươi cũng tan lớp nha đúng vậy a." Công Tôn Hề liên tục gật đầu, mặt mày hớn hở, "Sư huynh, ta nói cho ngươi" Hôm nay tiên sinh ở trên lớp giảng về cách dùng cụ thể của túi trữ vật. Thật sự là quá thần kỳ, thật sao nghe nói như thế, Lý Trường Sinh không khỏi sáng mắt lên, trong ánh mắt toát ra vẻ hướng tới. Hắn và công tôn hề khác biệt, hiện tại còn chưa bắt đầu học tập tiên pháp. Vậy ngươi học xong chưa? Lý Trường Sinh chợt hỏi, mỉm cười. Còn chưa đâu, tiên sinh nói, chờ chúng ta linh khí thuần thục nắm giữ sau, mới có thể nhẹ nhõm kích hoạt túi trữ vật. Vậy ngươi phải hảo hảo cố gắng nha Đương nhiên rồi Công tôn hề lộ ra biểu cảm nhỏ kiêu ngạo Thần sắc mười phần đắc ý đi Lý trường sinh biết thời gian có chút gấp gáp Cho nên lập tức mở miệng nói Hiện tại ta muốn đi chỗ mạnh trưởng lão Ngươi cũng nhanh đi tìm sư phụ lên lớp Đừng lầm thời gian Đúng rồi, nhớ kỹ đêm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm Tốt Sư huynh đi thông thả Công tôn hề vẫy vẫy cánh tay Ý cười đầy mặt Thấy vậy, lý trường sinh cười gật đầu Sau đó quay người hướng một phương hướng khác đi đến Hướng đi là phi lạc phong Lý trường sinh sải bước đi về phía trước Trải qua khoảng thời gian này hiểu rõ Hắn biết mạnh trưởng lão không thích người khác đến trễ Cho nên hắn không dám đến trễ nửa phần Dựa theo quy củ học đường Trên đỉnh cô phàm Mỗi ngày đều có chương trình học tập Trong đó nội dung bao gồm học chữ Tu chân thập lục nghệ Phóng ra pháp thuật cơ sở Quy củ trong môn Kỹ xảo chiến đấu, thổ nạp tâm pháp, tri thức sử dụng pháp khí, thường thức tu chân, lý giải đạo, kỹ năng sinh hoạt, vân vân những chương trình học này, có thể toàn diện nâng cao trình độ tu chân và tố chất tổng hợp của đệ tử, đặt nền móng vững chắc cho con đường tu chân sau này. Mà Lý Trường Sinh bây giờ lại có khác biệt rất nhỏ so với những đệ tử khác. Đó chính là hắn một mực không có tu luyện linh khí công pháp, cũng chính là không có trở thành một tu tiên giả. Hắn hiện tại Vẫn là một phàm nhân Mà công tôn hề đã bắt đầu tu luyện Thanh huyền quyết Hiện tại tu vi đã là luyện khí một tầng Đây cũng là lý do vì sao công tôn hề Có thể học tập cách dùng Túi trữ vật Mà lý trường sinh trong lòng đối với việc này Có chút hâm mộ Trừ công tôn hề Những đệ tử nhập môn cùng thời gian Đại đa số đều đã bắt đầu tu luyện Thanh huyền quyết Thiên phú tốt chút Đều đã chính thức trở thành tu sĩ Đương nhiên Tạo thành loại khác biệt này không phải là bởi vì lý trường sinh thiên phú quá kém. Hoàn toàn tương phản, đó là bởi vì thể chất của hắn quá tốt, hắn là Linh căn cực kỳ hiếm thấy trong môn Thiên Linh căn theo các trưởng lão nói, nhóm người này của bọn hắn, tổng cộng có 16 người là Thiên Linh căn Mà 16 người bọn hắn, trước mắt không thể học tập công pháp tu tiên, mà là phải xây dựng tốt nền tảng võ đạo, cung cấp thể phách cường hãn cho việc tu luyện về sau. Đồng thời, Bao gồm cả Lý Trường Sinh, 16 thiên linh căn này, trừ riêng phần mình có trúc cơ sư phụ bên ngoài, còn sẽ có hai vị kim đăng trưởng lão trong môn, tự mình giảng bài cho. Có thể nói là đại ngộ vô cùng tốt. Ngày hôm nay, chính là đến phiên mạnh trưởng lão giảng bài. Sư Huynh, Lý Sư Huynh, chờ ta một chút, Đại Sư Huynh, ngay tại lúc Lý Trường Sinh nhanh chân đi lên, phía sau hắn lần lượt xuất hiện mấy tên đồng môn, mọi người chào hỏi lẫn nhau mấy người kia đều là những tiểu đồng bọn cùng lên lớp, tất cả mọi người là thiên linh căn Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc cùng hiểu rõ 16 người bọn hắn đã quen thuộc nhau không ít. Mà bởi vì Lý Trường sinh lớn tuổi nhất cho nên được mọi người gọi là Đại Sư Huynh. Chào hỏi xong, mấy người kết bạn mà đi. Rất nhanh, bọn hắn leo lên đỉnh Phi Lạc Phong, đi vào trước một đình viện trên khoảng đất trống. Sau khi đến, Bọn hắn lập tức dừng lại âm thanh nói chuyện với nhau, căn bản không dám lỗ mãn, mà là hết sức quen thuộc đứng thành một hàng, chờ đợi mạnh trưởng lão xuất hiện. Mà tại lúc bọn hắn chờ đợi, sau lưng vẫn không ngừng truyền ra tiếng bước chân, 16 người dần dần đến đủ. Mọi người đều biết tính tình của mạnh trưởng lão, cho nên không dám đến trễ. Tốt, đều tới. Một đạo âm thanh lạnh đạm lại thanh tịnh từ trên không truyền ra, các đệ tử đều ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy mạnh ngôn chi toàn thân áo trắng từ trên không trung tiêu sái rơi xuống, sau đó lơ lửng giữa không trung dừng ở trước mặt 16 đệ tử thiên linh căn Nhìn thấy mạnh trưởng lão, mọi người đều thu tầm mắt lại, cùng nhau không người hành lễ, cung kính hô đệ tử bái kiến tiên sinh. Lý trường sinh đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc và chuyên chú, không hề có chút lơ là. Hắn chăm chú lắng nghe mạnh trưởng lão nói chuyện. Tu luyện ngoại công võ đạo, nhất định phải nắm được tinh túy của y đạo. Lần trước ta đã dặn các ngươi cần hiểu rõ huyệt đạo kinh mạch của nhân thể, các ngươi đều đã xem kỹ chưa? Thanh âm lạnh nhạt của mạnh ngôn chi vang lên. Đã xem rõ. Mọi người đồng thanh trả lời. Tốt, vậy ta sẽ kiểm tra một phen. lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức yên tĩnh lại, bầu không khí trở nên ngưng trọng. Mà ánh mắt của mạnh ngôn chi bắt đầu lướt nhìn trong đám người. Mỗi khi ánh mắt của nàng quét đến một người, đều sẽ khiến thân hình người đó kinh hãi. Sợ hãi cúi đầu xuống Cuối cùng, ánh mắt dừng lại Trên thân hình vẫn thẳng tắp của Lý Trường Sinh Lý Trường Sinh Ngươi có biết trên cơ thể người có bao nhiêu Khối cơ bắp bẩm sư phụ Tổng cộng có 639 khối cơ bắp Xương cốt thì sao 206 khối Xương sườn 12 đôi Huyệt vị 720 cái Mỗi một vấn đề của mạnh ngôn chi Lý Trường Sinh đều có thể trả lời ngay lập tức Điều này khiến mọi người ở đây nhìn về phía Lý Trường Sinh với ánh mắt càng thêm kính nể. Liên tiếp đưa ra hơn 10 vấn đề, Lý Trường Sinh đều có thể lần lượt trả lời. Cuối cùng, mạnh ngôn chi khẽ gật đầu, ngữ khí thoáng nhẹ nhàng hơn, không sai, nhớ rất rõ ràng, các ngươi cũng cần học tập theo Trường Sinh, mau chóng nắm rõ loại thông tin này. Đám người nghe được không còn bị rút hỏi, lập tức sắc mặt thả lỏng, lại ngẩng cao đầu, lớn tiếng đồng thanh hô, Rõ, hôm nay vẫn tu luyện như cũ, bơi lội 5.000 trường, mạnh ngôn chi vẫy tay, khống chế toàn bộ 16 người tại trận bay lên, nhanh chóng bay về phía sau ngọn núi. Ở nơi đó, có một cái hồ nhỏ hình tròn. Một vòng đi về của hồ này ước chừng 200 trường, mục tiêu rèn luyện hôm nay là 25 vòng đi về. Đám người đối với việc này đã sớm quen thuộc, sau khi rơi xuống đất, nhau nhau cởi bỏ trường bào quần áo của mình, mặc quần áo bó, lần lượt lao mình xuống hồ. Mạnh ngôn chi lơ lửng giữa không trung Hai tay ôm ngực Nhìn dáng vẻ bơi lội của đám người phía dưới Thanh âm lạnh nhạt tiếp tục vang lên Bơi lội có thể rèn luyện tính dẻo dai Và tính cân đối của thân thể Muốn bước vào phôi thai cảnh Cần phải bơi được nhanh Tất cả gắng sức cho ta 16 người trong hồ Người trước ngã xuống Người sau tiến lên Bơi về phía trước Giống như mười mấy con vịt nhỏ Không ngừng vung vẫy hai cánh tay Nhanh Nhanh hơn nữa Trong mắt Lý Trường Sinh có thần sắc kỳ nghị Con mắt nhìn chầm chầm phía trước Trong lòng không ngừng khích lệ bản thân bơi nhanh hơn một chút Hắn dùng sức vẫy cánh tay Hai chân cũng cân đối đạp nước hồ Thân thể mạnh mẽ giống như một con cá Vượt qua tất cả đồng môn Dẫn đầu một khoảng xa Hôm nay nhanh hơn 30 hơi thở Cũng không tệ lắm Lần sau cũng cần duy trì Mạnh ngôn chi nhìn đám đệ tử ngã đầy đất Lạnh nhạt nói Các đệ tử giờ phút này đều đã lên bờ Nằm ngủ ngang lộn xộn trên mặt đất Từng ngụm từng ngụm hít thở không khí. Xem ra cánh tay và đùi đều đã mỏi nhừ, không còn chút sức lực nào. Mà mạnh nguồn chi chỉ dừng lại một chút, thanh âm lạnh nhạt lại vang lên lần nữa. Hiện tại đứng lên, chạy quanh rừng rậm 10 vòng, người cuối cùng đến đình viện sẽ bị phạt. a nghe nói như thế, đám đệ tử vốn không còn chút sức lực nào nhao nhao kêu lên một tiếng, lập tức xuất phát chạy. Dường như cực kỳ e ngại hình phạt trong miệng mạnh nguồn chi. Hơn 10 thiếu niên, nhanh chóng chạy trong rừng rậm, nhìn tốc độ. Đã có chút dáng vẻ kinh công của cao thủ Giang Hồ, khi đám đệ tử thở hỗn hển chạy đến đình viện, trên mặt Mạnh Ngôn Chi vẫn không có quá nhiều biểu cảm. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Lý Trường Sinh cổng một nữ hài cuối cùng xuất hiện tại đình viện, đồng thời tự nhận là người cuối cùng, vẫn là không khỏi khẽ gật đầu. Nhìn thấy tình huống này, Mạnh Ngôn Chi cũng không nói đến chuyện trừng phạt, mà là chỉ vào suối nước nóng khác trong đình viện, thẳng nhi nói, đều vào đi, nghỉ ngơi nửa canh giờ. Đến rồi cuối cùng cũng có thể tắm suối nước nóng mệt chết ta lý sư huynh chúng ta mau đi chúng đệ tử hân hoa nhảy nhót nhau nhau nhảy vào trong suối nước nóng suối nước nóng này có công hiệu cực tốt có thể làm giảm cảm giác đau nhức cơ bắp trên thân đạt được cảm giác thư giãn cực kỳ thoải mái là thời khắc được đám người mong đợi nhất khi đến đình viện của mạnh trưởng lão rèn luyện lý trường sinh ngâm nửa người trong suối nước nóng cảm thụ từng trận nhức mỏi truyền đến từ cơ bắp không nhịn được lộ ra vẻ mặt hưởng thụ Trải qua nửa canh giờ ngâm mình, tinh lực của hắn đã khôi phục được hơn phân nữa. Lý Sư Huynh, vừa rồi cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta có lẽ đã bị phạt, cô bé rụt rè tiến đến gần Lý Trường Sinh, nhỏ giọng nói cảm ơn. Lý Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, trầm ổn nói, ngươi và ta đều là đồng môn, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường, không cần nói cảm ơn. Vâng, nữ hài liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn Lý Trường Sinh, tràn đầy vẻ ngưỡng mộ và kính nể. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Mạnh Ngôn Chi căn bản không thương lượng với bọn hắn, đưa tay chọc một cái, liền đem đám người đang hưởng thụ nhất lên, ném thẳng xuống đất. Bất quá, tất cả mọi người đều không có nửa điểm oán trách, mà là nhanh nhẹn đứng lên, đứng vào vị trí của mỗi người. Mạnh Ngôn Chi từ tốn nói, nửa sau hôm nay, chúng ta sẽ không huấn luyện nâng tạ, squat sâu và thiết xa trưởng nữa. Lời này vừa nói ra, Lý Trường Sinh vốn đang tràn đầy phấn khởi, nhất thời sửng sốt trong khoảng thời gian này hắn đại khái đã thăm dò được các khoa mục tu luyện của mạnh trưởng lão đơn giản là huấn luyện chạy bộ huấn luyện tính cân đối, bơi lội huấn luyện tính dẻo dai, squat huấn luyện chân, thiết xa trưởng huấn luyện lực tay sau đó là đứng tấn huấn luyện khả năng bộc phát, đeo vật nặng huấn luyện phản ứng nhanh nhẹn, tốc độ vân vân mỗi ngày thay đổi không lớn Chẳng biết tại sao hôm nay buổi chiều đột nhiên không huấn luyện các khoa mục vốn có. Mà trong lúc Lý Trường Sinh nghi ngờ suy đoán lung tung, thanh âm của mạnh trưởng lão tiếp tục vang lên. Các ngươi tập võ, tìm tòi võ đạo đã được 4 tháng, hôm nay dành thời gian kiểm tra một lần, để ta xem tiến độ của các ngươi như thế nào, có hay không đạt tới phôi thai cảnh, kiểm tra, trong lòng Lý Trường Sinh lập tức trung lên. Chỉ thấy mạnh ngôn chi nói xong, vung tay lên. Từ trong tay áo trống trỗng bay ra một khối đá và một thân cây, vững vàng rơi xuống trước mặt mọi người. Đá và cây cối, đều là những vật phổ biến trên thế gian, không có gì quá mức đặc biệt. Khảo nghiệm các ngươi có hay không bước vào võ đạo để nhất cảnh, thân thể cường tráng là tiêu chuẩn trọng yếu. Trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, các ngươi hẳn là có tiến bộ. Giờ phút này, mời lần lượt tiến lên, phá đá, bể cây, nhớ kỹ, phải dốc toàn lực, nói xong. Mạnh ngôn chi chỉ vào một nam hài ở bên trái Ra hiệu tiến lên Thấy vậy, nam hài chỉ có thể Siết chặt sắc mặt, bước nhanh về phía trước Cuối cùng đứng trước tảng đá lớn Cũng không do dự nhiều giơ cao cánh tay Tạo thành chưởng đao, hung hăng đánh xuống tảng đá Phanh Tảng đá phát ra tiếng vang Ngô, nam hài không nhịn được kêu đau một tiếng Khuôn mặt tràn đầy vẻ thống khổ Hắn thu hồi bàn tay đầy máu tươi Nhìn tảng đá lớn không có chút biến hóa nào Sắc mặt lập tức trắng bệch, Thấy thế, mạnh ngôn chi lập tức nhíu mày Quát, ngươi sao lại kém cỏi như vậy Đêm nay thêm luyện thiết sa trưởng Lui ra, vâng, nam hải thất kinh lui về chỗ cũ Mạnh ngôn chi nghĩ nghĩ Sau đó chỉ Lý Trường Sinh Ra hiệu nói, ngươi đi thử một chút Nghe được trưởng lão tự mình điểm danh Lý Trường Sinh vội vàng đáp ứng Bước nhanh về phía trước Đi đến trước tảng đá lớn Trên tảng đá vẫn còn vết máu của người trước, nhìn có chút huyết tinh. Nhớ kỹ cần dùng lực, cho dù gãy tay cũng phải dốc toàn lực. Nếu không ta sẽ không nương tay. Thanh âm nhắc nhở của mạnh trưởng lão vang lên bên cạnh. Rõ, Lý Trường Sinh lớn tiếng đáp lại, đồng thời cũng tự cổ vũ bản thân. Đến đi. Thành quả rèn luyện 4 tháng. Ta nhất định có thể, Lý Trường Sinh gầm thét trong lòng, hắn nhìn chầm chầm tảng đá lớn trước mặt. Sau đó nhanh chóng giơ bàn tay lên, đột nhiên dốc toàn lực đánh xuống, phanh, bàn tay không tiếp xúc với tảng đá lớn cứng rắn. Cắt, một mảnh đá vụn nhỏ từ trên tảng đá lớn rơi xuống, nện xuống đất phát ra một tiếng vang trầm hừ. Lũ tiểu tử các ngươi Gần đây thật sự là càng ngày càng làm càng, rồng rã bốn tháng trời, thế mà lại lười biến đến mức này. Chỉ có lý trường sinh một mình đạt tới phôi thai cảnh. Nói cho ta biết, các ngươi đều là lũ phế vật gì vậy? To gan thật. Dám đem linh mễ thịt thú vật của Thanh Huyền Tông làm thủy mễ mà ăn, thiên linh căng mà dám lười biến như thế. Có tin lão nương xé xác tất cả các ngươi. Đem đi a yêu thú không? Hả? Tiếng hét phẫn nộ của mạnh ngôn chi không ngừng vang lên. Nương theo khí thế tu sĩ kim đang tuôn ra, 16 tên đệ tử ở đây, tất cả đều bị dọa đến nỗi lòng run sợ, sắc mặt tái nhợt không dám thở mạnh. Mặc dù có vài đệ tử, tay và chân giờ phút này vẫn còn chưa khô máu, nhìn cực kỳ thê lương. Nhưng bọn hắn vẫn không dám than khổ nửa lời. Bởi vì mạnh trưởng lão trước mặt, khác hẳn với diệp trưởng lão người thiện tâm ấm. Ở đây, không ít người đều đã nhận được sự đối đãi khắc nghiệt của nàng. Nói trừng phạt là thật sự trừng phạt, lại thêm cái miệng ác nghiệt kia giống như tiếng rống, cũng không phải bọn này hài đồng bọn hắn có thể chịu nổi. Lý trường sinh giờ phút này cũng kinh hãi quá độ. Khí thế của cường giả kim đan, khiến cho hắn căng bản không cách nào nhúc nhích nửa ly, chỉ có thể đứng càng thêm thẳng tắp so với bình thường. Màn đêm dần buông xuống, lạnh ý ập đến. Đêm nay không thể cùng hề hề ăn cơm, trong đầu Lý Trường Sinh lóe lên ý nghĩ này. Tối nay toàn bộ thêm giờ luyện tập cho ta, mạnh trưởng lão nổi giận đùng đùng đột nhiên hét lớn, bừng tỉnh Lý Trường Sinh khỏi suy nghĩ lung tung. Hôm nay ta ở chỗ này nói cho các ngươi biết, sau một tháng nữa chính là ngày cử hành đại điển trong môn, khi đó ai mà không thể đột phá đến phôi thai cảnh, vậy thì giống như mai ngữ đường, trực tiếp trục xuất khỏi thanh huyền tông, nghe được mấy chữ cuối cùng, mọi người đều tái mét mặt. Hiểu chưa? Đám người vội vàng lớn tiếng đáp, đã hiểu, một lát nữa, tiếp tục làm phụ trọng ngồi sổn sâu huấn luyện, người bị thương thì tranh thủ thời gian khôi phục, nói xong lời này, mạnh ngôn chi hất tay áo, bay thẳng vào trong đình viện, biến mất không thấy tâm hơi. Kiếp người khí thế sau khi rời đi, mọi người ở đây lúc này mới thở phào một hơi. Mà Lý Trường sinh phản ứng nhanh nhất, vội vàng đỡ những đồng môn bị thương dậy. Nhanh, mau vào suối nước nóng chữa thương, theo lời mạnh trưởng lão, trong suối nước nóng có thải dược thảo trân quý của tu chân giới, có hiệu quả chữa thương và khôi phục cực mạnh. Hiện giờ bọn hắn đều là thân thể phàm tục, ngâm suối nước nóng so với bất kỳ kim sang dược nào đều hữu hiệu hơn. Hơn 10 người thiếu niên lúng cuống tay chân tiến vào suối nước nóng, T, vết thương rách rưới lại đầy máu tươi đụng phải nước suối nóng, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, toát mồ hôi lạnh. Cảm giác này thật sự là quá mức khó chịu. Trong 16 người, chỉ có Lý Trường Sinh là không hề hấn gì. Hắn một trưởng chém nát đá lớn, một chân quét kể cây hòe lớn hai người ôm, thành công đạt tới võ đạo đệ nhất cảnh mà mạnh trưởng lão nói vôi thai kính. Lý Sư Huynh, Huynh vừa rồi làm thế nào vậy? Đúng vậy a sao có thể có khí lực lớn như vậy? Lý Sư Huynh, mau mau chỉ cho chúng ta đi, ta không muốn bị đuổi ra khỏi sơ môn A, đúng vậy A Đại Sư Huynh, ngâm mình một lát, đám người tất cả đều không hẹn mà cùng vây quanh bên cạnh Lý Trường Sinh, bắt đầu nhau nhao nói chuyện. Đối với chuyện này, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không giấu giếm nói thẳng, nói ra, ta cũng không biết vì sao có thể thành công, chỉ là toàn lực sử dụng mà thôi, bất tri bất giác liền thành công. Thì ra là như vậy à, vậy chúng ta cũng có thể sao, ta, ta cảm giác có chém thế nào? Cũng không thể chém được khối đá lớn kia, a bằng nhục thể, sao có thể so sánh với độ cứng rắn của đá. Đáp án mơ hồ này của Lý Trường Sinh, không thể giải đáp nghi hoặc trong lòng mọi người, không cách nào xua tan sự mờ mịt trong lòng mọi người. Ký thế đê mê. Đừng từ bỏ A. Mọi người, Lý Trường Sinh đột nhiên đứng lên, nhìn đám người, sốt ruột hô lớn. Đây mới chỉ là võ đạo đệ nhất cảnh, các ngươi đã không có lòng tin, vậy sao được? Mạnh trưởng lão không phải đã cho mọi người một tháng thời gian sao? chúng ta chỉ cần trong thời gian này, không ngừng cố gắng là được, lời này vừa nói ra, đám người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, một cô bé có niên kỷ nhỏ giọng nói, sư huynh, chúng ta thật sự có thể chứ, có thể, lý trường sinh chăm chú gật đầu, sau đó hắn giống như đột nhiên nhớ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Dừng một chút, hắn mới chậm rãi nói, ta có lẽ biết, vì sao hôm nay ta có thể thành công hả? Vì sao?" Đám người vội vàng nhô người ra hỏi Lý Trường Sinh sắc mặt chăm chú giơ một ngón tay Kiên định nói Có lẽ là tính niệm Tính niệm Cái này cũng được sao Cái này giống như có chút hư vô mờ mịt đi Lý Trường Sinh nhìn đám người Giải thích nói Chính là tính niệm Trong lòng nhất định phải có tính niệm thành công Mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất Diệp trưởng lão từng nói với chúng ta Nhập võ đạo Phải có lòng can đảm không sợ hãi Cho dù là đối mặt với đối thủ mạnh mẽ hơn mình, cũng phải có dũng khí ra quyền, võ đạo một đường, nếu luyện thành một thân nhục thể cường hoành đến cực điểm, có thể làm được quyền nứt tường thành, chưởng bổ đại giang, mà điều kiện tiên quyết để luyện thành thể phách vô địch, cần phải tôi luyện tâm cảnh của mình, chỉ có tâm cảnh vô địch, thân thể mới có thể đạt đến đỉnh phong, một phen lời nói của Lý Trường Sinh khiến mọi người ở đây đều cúi đầu suy ngẫm. Bọn hắn đối với lời Lý Trường Sinh nói, tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao Tất cả mọi người cùng bắt đầu huấn luyện một lượt, mỗi ngày huấn luyện đều giống nhau, nhưng cuối cùng, chỉ có Lý Trường Sinh đạt tới phôi thai cảnh. Điều này chứng tỏ, thiên phú võ đạo của hắn tuyệt đối là tốt nhất. Đối với võ đạo lý giải cũng là đỉnh tim. Nghe hắn hẳn là không sai. Lý Sư Huynh, ý của Huynh là, hôm nay chúng ta không thể bổ ra tảng đá, là bởi vì trong lòng chúng ta vốn không tin mình có thể bổ ra. Có một tên đồng môn nhỏ giọng hỏi. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu Đúng, ta muốn biểu đạt chính là ý này Phen giảng thuật này Trên mặt mọi người xuất hiện thêm một tia suy tư Thậm chí Còn có thêm thần sắc kiên nghị Thế vậy, Lý Trường Sinh Trong lòng có chút hưng phấn Dừng một chút, lại mở miệng nói Mùng 5 tháng 5, chính là ngày tổ chức Nguyên Anh đại điển của trưởng môn sư tổ Đến lúc đó sẽ có vô số tiên sư Đi vào sơn môn để ăn mừng Náo nhiệt như vậy, sao chúng ta có thể Bị đuổi ra khỏi sơn môn thịnh điển to lớn như thế chúng ta cũng cần phải chứng kiến chúng ta cùng nhau cố gắng tăng cường huấn luyện sau đó toàn bộ mọi người đều cùng nhau ở lại sơn môn có được không nói đến câu cuối cùng lý trường sinh đột nhiên đứng dậy vung tay hô to bộ dáng này khiến mọi người đều kích động nhau nhau đi theo hưng phấn quát to lên được tiếng la này rất lớn mạnh ngung chi ngồi trong phòng tự nhiên nghe được rõ mồn một trên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng Khóe miệng hơi cong lên, lắc đầu, rồi cúi đầu xuống, tiếp tục viết gì đó. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện nàng đang viết, chính là ghi chép về các hạng huấn luyện của 16 tên đệ tử. Còn có phương pháp tăng lên tương ứng. Mùng 5 tháng 5 Tục ngữ có câu, tháng 5 hào chính dương, đúng vào ngày đoan ngọ. Vào ngày này, trong dân gian thường gọi là, chính dương, đoan ngọ, hạ tiết. Đây là một ngày lễ hội tụ tập hợp cả thần thoại truyền thuyết, lịch sử, đồng thời cũng là một ngày hoàng đạo. Vì vậy, Tần Lục đã chọn ngày hôm nay để tổ chức Đại điển Nguyên Anh của mình. Khi ánh bình minh vừa ló dạng, toàn bộ Thanh Huyền Tông đã bắt đầu chuyển động, vô số đệ tử dốc toàn lực, không ngừng bận rộn chuẩn bị cho đại lễ long trọng này. Trải qua khoảng thời gian bố trí này, toàn bộ Thanh Huyền Tông cờ hoa rực rỡ, như một biển sắc màu, được trang hoàng như chốn tiên cảnh, tỏa ra ánh sáng lung linh địa điểm cụ thể tổ chức điển lễ đương nhiên là thanh vân quảng trường rộng rãi nhất trong sơn môn giờ phút này hàng ngàn bộ bàn trà đã được bày biện mỗi bộ bàn trà đều bày biện tiên quả bánh ngọt trụ thịt có thể nói là thứ gì cần có đều có theo thời gian điển lễ bắt đầu khách nhân đến xem lễ lần lượt lên núi dẫn đầu là đại biểu của một số thế lực trúc cơ và luyện khí trong địa bàn của thanh huyền tông có chín thế lực trúc cơ mấy trăm thế lực luyện khí Vì thể hiện sự long trọng của điển lễ lần này, tần lục đã hạ lệnh cho các đệ tử phải thông báo toàn bộ đầy đủ. Mà các thế lực này sau khi nhận được thiệp mời, tự nhiên không dám từ chối, tất cả đều điều động nồng cốt trong môn hoặc đương gia trưởng môn đích thân đến tham gia, và ít nhiều đều dâng lên chút lễ vật. Sau khi đăng ký đơn giản, khách nhân sẽ được các nữ đệ tử xinh đẹp của Thanh Huyền Tông đích thân dẫn đến quảng trường tiếp khách, đến chỗ ngồi đặc biệt. Việc sắp xếp chỗ ngồi cũng có chút quy củ, Các thế lực trúc cơ đều được xếp ở phía trước, những người quen biết nhau thì ngồi gần nhau, còn có những người có thù oán thì an vị ở nơi xa cách. Theo số lượng người dần tăng lên, mọi người trên quảng trường bắt đầu nhỏ giọng giao lưu, trở nên náo nhiệt, vui mừng. Mà khi chỗ ngồi trên quảng trường dần được lấp đầy, mọi người đang trao đổi sôi nổi, thì tiếng tiên lạc bỗng nhiên thay đổi, đệ tử tiếp khách của Thanh Huyền Tông đứng ở cửa vào quảng trường. Đột nhiên lớn tiếng thông báo, linh kiếm môn đến chúc mừng, dân tặng ba kiện lễ vật, ngàn năm linh thảo một gốc, tam giai phụ trợ tu luyện pháp bảo, tam giai gia thú một tấm, thoại âm vừa dứt, diêu quản chiếu dẫn theo mấy tên đệ tử trong môn tiến vào. Bọn hắn đi qua sự dẫn dắt của đệ tử Thanh Huyền Tông, một đường hướng về vị trí phía trước nhất mà đi. Nơi đó có vị trí chuyên môn dành cho tu sĩ Kim Đan. Việc thế lực Kim đang đăng, đăng tràn cùng âm thanh thông báo tự nhiên đã thu hút sự chú ý của đông đảo thế lực, mọi người đều quay đầu đánh giá Diêu Quảng Khiếu. Những nhân vật lớn này thường ngày rất hiếm thấy, nhất định phải nhận rõ khuôn mặt, để tránh sau này phát sinh mâu thuẫn mà còn không hay biết. Diêu Quảng Khiếu vừa hạ tọa, âm thanh thông báo lại vang lên lần nữa. Đỏ giúp môn đến chúc mừng, dân tặng lễ vật 100 bộ nhất giai thượng phẩm tinh phẩm đạo bào, tê, cái này đỏ giúp môn thật là hào phóng. Ta nhớ kỹ giá thị trường của bọn hắn cấp thượng phẩm đạo bào này đều tại 300 khối linh thạch, 100 kiện này, chẳng phải là 30. 000 linh thạch, hại. Ngươi cũng nói là giá thị trường rồi, giá thành của bọn hắn khẳng định không cao như vậy, cho dù không cao, chắc hẳn cũng muốn 200 khối linh thạch, vừa ra tay chính là 20. 000 linh thạch, chật chật, hắc hắc. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, rất nhiều đại biểu của thế lực trúc cơ, Thậm chí đại biểu của thế lực luyện khí, thường ngày nào thấy qua tràn diện như vậy, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, khẽ bàn luận. Thế lực Kim Đan lần lượt đăng tràn, mỗi khi một nhà thế lực đăng tràn, âm thanh thông báo liền kịp thời vang lên. Thanh Hòa Môn, Thái Nguyên Môn Trải qua thống kê, toàn bộ khu vực có tổng cộng 12 nhà thế lực Kim Đan, trong đó có 10 gia môn phái, 2 nhà gia tộc. Mà tu sĩ Kim Đan tán tu, lại có 4 người. Tán tu phần lớn trà trộn ở phường thị cùng hoang dã, không có nơi ở cố định. Mà lần này điển lễ, bốn tên kim đang tán tu tất cả đều có mặt, đồng thời dâng lên chút lễ mọn, để tỏ lòng tôn kính. Theo thông báo liên quan đến vân hồng môn kết thúc, Liễu Tam Canh dẫn đầu mấy người tiêu sái đăng tràng Lần này đến Thanh Huyền Tông, chính là Liễu Tam Canh cùng Kỷ Thạc cùng nhau đến, một môn duy nhất một lần đến hai tu sĩ kim đang, xem như đã nể mặt. Tu sĩ Kim Đan xếp thành một hàng, ngồi ở phía trước nhất của tất cả mọi người. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện số lượng tu sĩ Kim Đan có mặt ở đây, ước chừng 18 người. Nếu tính thêm các tu sĩ Kim Đan trấn giữ Sơn Môn không đến tham gia điển lễ, toàn bộ địa phận Thanh Huyền Tông phải có 25 tên tu sĩ Kim Đan, 25 người, lại thêm Cố Nguyệt, Địch Lâm, Diệp Vũ, Mạnh Ngôn Chi của Thanh Huyền Tông, thì chiến lực Kim Đan có thể đạt tới 29 người. Đây chính là lực lượng chiến đấu đỉnh cao của Tây Nam khu vực. Mà ngay khi đám người cho rằng điển lễ sắp bắt đầu, thì đệ tử Tiếp khách đứng ở cửa ra vào lại bắt đầu lớn tiếng sướng danh, phiếu Miểu tông đưa tới hạ lễ, khâu lục như thư họa, đào hoa đồ, một bộ, lời này vừa nói ra, các tu sĩ ở đây lập tức sững sốt. Phiếu Miểu tông, thế mà còn tặng quà tới. Khâu lục như, thế nhưng là vị hóa thần kỳ đại năng nổi tiếng về thư họa, không sai ta biết chính là vị tu sĩ truyền kỳ kia chật chật thư họa của hắn cực kỳ trân quý không ngờ phiếu miểu tông lại chấp tay tặng người đợi đã hình như vẫn còn quà có người nhìn thấy đệ tử tiếp khách ở cửa ra vào lại chuẩn bị mở miệng quả nhiên âm thanh lại lần nữa vang lên tàng nguyệt tông đưa tới hạ lễ tam giai đỉnh cấp pháp khí diệu âm cầm thiên diễn cung cự kiếm phái âm thanh sướng danh không ngừng vang lên trong tiếng la của đệ tử tiếp khách tràn đầy vẻ kích động dù sao những gì hắn đọc đều là thế lực đỉnh cấp của vị thiên giới theo âm thanh sướng danh kết thúc tất cả đại thế lực tặng lễ cùng lễ vật cụ thể toàn bộ đều được đọc xong vị thiên giới vốn có 10 nhà thế lực nhưng bởi vì Lạc Vân Tông, Ngự Thú Tông và Trích Tinh Cát Nguyên Anh trong môn đều đã chết hết tự động bị loại ra khỏi hàng ngũ thế lực Nguyên Anh chỉ còn lại 7 nhà thế lực Nguyên Anh mà bây giờ Tần Lục tuyên bố thành lập Thanh Huyền Tông Tất cả các thế lực đều đưa tới một phần lễ vật, bảy nhà thế lực nguyên anh, không thiếu một nhà, ngay cả ngũ hành minh cũng như vậy, tất cả đều nể mặt vị nguyên anh mới là tầng lục này một phần, sau khi nghe xong tất cả sướng danh, mọi người ở đây càng thêm mong chờ tầng lục ra sân, đều muốn nhìn xem phong thái tiêu sái của vị lão tổ thanh huyền môn này, nhìn xem nhân vật truyền kỳ này. Mà vào thời khắc được vạn chúng chú mục, tầng lục cuối cùng đã xuất hiện, hắn đột nhiên từ thanh vân đại điện bay ra thân hình trên không trung vạch một đường lập tức khiến đám tu sĩ ngẩng đầu quan sát tóc tầng lục đen như mực khoác trên mình chiếc đạo bào hoa mỹ theo bằng chỉ vàng giữa hai đầu lông mày tràn đầy vẻ thông dong và bình tĩnh trong ánh mắt chăm chú của mọi người hắn với khí chất siêu phàm thoát tục vững vàng đáp xuống ghế bạch ngọc ở vị trí cao sự xuất hiện của hắn đã gây nên những cuộc bàn tán của đám đông đó là một loại cảm xúc kính ngưỡng hâm mộ thậm chí là e sợ không ngừng đang sen trong không khí. Hắn không chỉ là trưởng môn Thanh Huyền Tông, mà còn là siêu cấp cường giả Nguyên Anh Kỳ, uy danh của hắn sớm đã truyền khắp toàn bộ vị thiên giới. Đây chính là Thanh Huyền môn Lão Tổ, không sai. Năm đó ta tại Phường Thị gặp qua Lão Tổ một lần, khi đó hắn vẫn chỉ là Trúc Cơ Kỳ, không ngờ bây giờ đã thành Nguyên Anh Kỳ, tốc độ tu luyện này, thật sự là dọa người, vi uy, uy, ta nghe nói Thanh Huyền môn Lão Tổ chính là tứ linh căn thể chất cũng không biết là thật hay giả, nói nhảm. Ngươi ở đâu nghe được tin tức ngầm này? Thật sự là không đáng tin, đúng vậy. Với tốc độ tấn thăng này, chắc chắn là thiên linh căng không thể nghi ngờ, sự xuất hiện của tần lục đã dẫn tới không ít tu sĩ thấp giọng nghị luận, không ngoại lệ, phần lớn âm thanh đều tràn đầy sự kính sợ đối với cường giả. tần lục trầm ổn ngồi xuống, khí tức nguyên anh tùy ý phát ra, một cổ khí tức cường đại tràn ngập toàn bộ quảng trường. Lúc này, Lục An Thần, người chủ trì của điển lễ lần này, đi đến trước mặt tần lục, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái. Sau đó, hắn quay người đối mặt với hơn ngàn vị khách, lớn tiếng nói hôm nay chính là ngày thanh huyền tông ta tổ chức Nguyên Anh Đại Điển, đầu tiên xin cảm tạ các vị đạo hữu đã đến tham gia. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, chính là để ăn mừng trưởng môn tần lục đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, theo lời nói của Lục An Thần truyền ra. Nguyên Anh đại điển chính thức bắt đầu. Lục An thần bao nhiêu năm qua đảm nhiệm việc vặt, lại kế thừa được tài ăn nói nhanh nhảo của phụ thân hắn Lục Hiền, giờ phút này chủ trì Nguyên Anh đại điển, cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Lại thêm tu vi bản thân đạt đến trúc cơ hậu kỳ, càng sẽ không đối với việc này luống cúng, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, đâu vào đấy. Tổng thể quá trình điển lễ, cùng Kim Đăng đại điển của tầng lục năm đó, đại thái không khác biệt, không có quá nhiều khác nhau. Đầu tiên chính là trong môn đệ tử quỳ lạy hành lễ. Chỉ là, khác biệt so với lúc trước Tần Lục Kim Đan, chỉ có mấy chục tên đệ tử, hiện tại Thanh Huyền Tông đã có hơn 2000 tên đệ tử. Đệ tử nối liền không dứt không ngừng từ trên quảng trường đi ra, đi vào trước mặt Tần Lục, cùng nhau quỳ xuống, trong miệng đồng thanh hô hào một chút lời chúc phúc các Tường. Mà Tần Lục thì đơn giản khuyến khích vài câu, liền để từng nhóm đệ tử rời đi. Hơn 2000 tên đệ tử hao tốn gần nửa ngày thời gian. Đệ tử chúc mừng lão tổ kết thành nguyên anh, từ đây tiên phúc vĩnh hưởng, phúc phận kéo dài, vạn thọ vô cương, thọ cùng trời đất, 16 người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, lấy đầu chạm đất, thần thái cực kỳ cung kính. Đây là nhóm cuối cùng tiến lên chúc mừng đệ tử. 16 người này vừa ra trận, lập tức đưa tới sự chú ý của toàn trường, cho dù là hơn 20 tu sĩ kim đang ngồi ở phía trước nhất, cũng không ngoại lệ ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người bọn họ. Mà trong mắt của đám luyện khí hoặc tu sĩ trúc cơ, phần lớn người đều mang theo thần sắc nghi hoặc. Bởi vì tại bọn hắn cảm ứng, 16 người thiếu niên này chỉ là thân thể phàm nhân, cũng không phải là tu tiên giả, cho dù thân thể nhìn cường tráng chút, cũng không cần thiết được xếp tại cuối cùng đăng tràng. Việc này làm cho bọn hắn cảm thấy một tia kinh ngạc. Mà về phần đám tu sĩ kim đan, giờ phút này thì mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh linh thức của tu sĩ kim đan còn mạnh hơn nhiều cho nên có thể dễ dàng nhìn thấu trong cơ thể phàm nhân có được linh căn hay không nguyên nhân bọn hắn khiếp sợ dĩ nhiên chính là 16 tên thiếu niên này vậy mà tất cả đều là thiên linh căn thể chất nói cách khác nếu có đầy đủ tài nguyên tu luyện lại thêm bồi dưỡng thuận lợi không chết yểu thì Thanh Huyền Tông có thể trong tương lai 30 năm có thêm 16 vị tu sĩ kim đan. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức chấn động tu chân giới. Mà trong ánh mắt nghi hoặc lại khiếp sợ của mọi người, Tần Lục ngồi ở trên cao, mỉm cười mở miệng nói ra, tập võ không phải một ngày chi công, quý ở kiên trì, tích lũy tháng ngày mới có thể lên đến đỉnh cao. Cho nên, đối với võ học, các ngươi muốn thường xuyên giữ gìn lòng yêu thích và chấp nhất, không ngừng mà theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Đệ tử minh bạch, Tần Lục nói vài câu động viên, liền phất phất tay, đuổi đám đệ tử này rời đi. Hắn đối với 10 hạt giống tốt này, hay là hết sức hài lòng. Dưới cường độ cao huấn luyện của mạnh ngôn chi cùng diệp vũ, bọn hắn đều trong khoảng thời gian này đột phá võ đạo đệ nhất cảnh. Điều này đại biểu con đường võ đạo của bọn hắn, chính thức bắt đầu. Dựa theo kế hoạch của tần lục, chỉ cần bọn hắn đột phá đến đệ nhị cảnh, liền có thể bắt đầu tu hành, thanh huyền quyết, trở thành tu sĩ võ đạo và linh khí cùng tu. tần lục mười phần chờ mong, biểu hiện của 16 tên đệ tử này. Ken, một đạo tiếng chung kéo dài, vang vọng đất trời. Sau khi đệ tử an mừng kết thúc, tiếp đó sẽ đến khâu kế tiếp giảng đạo. Đây là khâu thường xuyên sẽ có của tấn thăng đại điển. Vô luận là tấn thăng kim đan, hay là tấn thăng nguyên anh, bình thường tấn thăng giả đều sẽ giảng thuật một chút cảm ngộ tu đạo của chính mình theo ý khách. Đây cũng là mục đích mà rất nhiều tu sĩ cấp thấp đến đây. Có thể lắng nghe một vị nguyên anh kỳ tu sĩ giảng đạo, đối với bọn hắn mà nói, Tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thuở, thời gian tu luyện của Tần Lục tuy ngắn, nhưng đối với thuộc tính ngũ hành, phù lục, đan dược, trận pháp, pháp khí, pháp thuật, vân vân, đều có sự hiểu biết nhất định. Sự lý giải này tuyệt đối là cao hơn bất kỳ một người nào ở đây. Cho nên, ngay từ đầu hắn giảng đạo, toàn trường lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang chăm chú nghe nguyên anh lão tổ giảng thuật cảm ngộ. Tần Lục giảng đạo giấu cái quý giá như không hề có lấy lý lẽ của đại đạo làm căn cơ nó ngôn từ nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu làm cho người ta như si như say đám người nghe đến mức say sưa chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt xâm nhập vào trong đó không cách nào tự kiềm chế được lợi không nhỏ thẳng đến khi mặt trời ngã về tây trận thuyết giảng đạo pháp miễn phí này mới hạ màn kết thúc giảng đạo có một kết thúc kiến hội cũng liền chính thức bắt đầu Theo Dương Cầm chuyển đổi, một đoàn vũ nữ chuyên nghiệp xinh đẹp từ bên cạnh xuất hiện, dưới tiếng đàn, tiếng tỳ bà, tiếng tiêu, tiếng sáo đệm nhạc, uyển chuyển nhảy múa. Ca múa dần dần nổi lên, đệ tử Thanh Huyền Tông nối đuôi nhau mà ra, bưng lấy từng cái bàn ăn, dâng lên mỹ thực cho tân khách. Thấy thức ăn đã dâng lên không sai biệt lắm, Tần Lục chậm rãi đứng lên, trước mặt toàn trường tu sĩ, nâng chén mời uống, "Chư vị, xin mời cùng ta uống chén này." Nghe nói như thế, Tần tu sĩ vội vàng đứng lên Nâng chén đáp lễ Chúc mừng tần lão tổ tu thành nguyên anh Lời hay các loại theo nhau mà đến Đối với việc này Tần lục miễn cười nhất nhất cực đầu đáp ứng Sau đó hất cầm về phía lục an thần Ra hiệu tiếp tục quá trình phía dưới Mà hắn trực tiếp bay trở về thanh vân đại điện Trở lại đại điện Tần lục ngồi ngay ngắn ở trên Một tay chống cằm Một bên cân nhắc lời cần nói sau đó Lần điển lễ này Tự nhiên không phải ăn uống một trận coi như kết thúc. Tần lục muốn mượn cơ hội lần này, tuyên bố Thanh Huyền Tông tiếp nhận khu vực, đưa ra quy củ mới và sách lược, trong đó nhất định cần các đại thế lực lẫn nhau hợp tác. Tần lục đi vào vị thiên giới nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở tại khu vực Lạc Vân Tông Quản Hạt. Mấy chục năm qua, hắn một đường nhìn xem Lạc Vân Tông từ đỉnh phong đến cuối cùng diệt phong, trong đó liên lụy rất nhiều nguyên nhân. Tần lục có thể nhìn ra, bên trong chế độ quản lý của Lạc Vân Tông, có rất nhiều chỗ không hợp lý. Mà nếu đến phiên hắn tiếp nhận khu vực này, vậy nhất định muốn tránh né những vấn đề này, tuyên bố chính sách mới, đem lỗ hổng biết lại. Theo hắn ngồi xuống, bốn tên tu sĩ kim đan của Thanh Huyền Tông theo sát tiến đến, chia hai bên ngồi ở bên cạnh. Sau đó, theo an bài của lục an thần, 18 tên tu sĩ kim đan lần lượt đi vào đại điện, trừ bọn hắn, còn có một số đại biểu sơn môn trúc cơ hậu kỳ và trúc cơ viên mãn cảnh. Những người này đều là do Tần Lục phân phó Để đến nghị sự cùng nhau Mọi người dựa theo chỗ ngồi phân biệt ngồi xuống Trong đó Vân Hồng môn liễu tam canh ngồi ở phía trước nhất Hắn tự hồ đối với việc này sớm có dự kiến Trên mặt không có thần sắc hiếu kỳ Ngược lại chậm rãi bưng lên chén trà trên bàn Tự rót tự uống Nhìn trạng thái Có chút nhàn nhã Tần Lục thấy mọi người đã đến đủ Hắn giọng một cái Mở miệng nói Các vị ngồi ở đây đều là những nhân vật nổi bật tại Tây Nam khu vực ở vị thiên giới này. Hôm nay ta mượn cơ hội này, tụ tập mọi người ở đây, là có chuyện muốn cáo tri mọi người, mọi người đều biết, khu vực này vốn là do Lạc Vân Tông bảo vệ. Nhưng bởi vì Lạc Vân Tông bị các thế lực ngũ hành minh liên thủ công phá, bèn khơi mào chiến sự, cho nên khắp nơi phơi thay, thương vong rất nhiều. Ta tần lục, hôm nay may mắn đạt được Nguyên Anh Chi Cảnh, có trách nhiệm với việc chăm sóc chư hữu ở nơi này tu luyện an ổn và phát triển thế lực. Để tránh cho bi kịch ngày xưa của Lạc Vân Tông tái diễn, làm cho vùng đất Tây Nam này của chúng ta từ đây vững như thành đồng, ta có một ít ý nghĩ cần cáo tri mọi người, các vị, âm thanh của tần lục quanh quẩn trong đại điện. Chúng ta vừa mới thắng được một trận chiến đấu gian khổ, đuổi chạy những kẻ xâm nhập đông đảo. Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu, chúng ta vẫn còn trong nguy cơ, Bất cứ lúc nào cũng có thể lọt vào sự tiến đánh, xâm lấn, cướp bóc của đối phương. Bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ nơi này. Vì bảo vệ bản thân và các đệ tử sơn môn, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị vạn toàn, để ứng phó với nhiều loại cường địch. Cho nên, ta dự định bố trí một trận pháp. Lời này vừa nói ra, những người ở đây đều đưa mắt nhìn nhau. Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe được thuyết pháp này. Lão Tổ nói tới, là bố trí loại trận Pháp như thế nào? Có người lên tiếng hỏi dò. Ánh mắt tầng lục chớp động, dường như hồi tưởng, chậm rãi nói, sở dĩ ta có ý nghĩ này, là bởi vì ta đã từng đi lạc vào một bí cảnh, trong bí cảnh kia, toàn bộ thiên địa bị một tòa đại trận bao phủ, tất cả sóng linh khí trong thế gian, trụ cột của Pháp trận đều có thể cảm ứng rõ ràng. Thấy một màn này, ta liền suy nghĩ, toàn bộ khu vực Tây Nam của chúng ta, Liệu có thể bố trí một trận pháp phòng ngự hay không Từ đó hợp lực kháng địch Hoa, điều này sao có thể Cái này, toàn trường một mảnh xung sao Đều lộ vẻ khó tin Ngay cả liễu tam canh Giờ phút này cũng không thể ngồi yên Vội vàng đặt chén trà xuống Hoảng sợ nói, toàn bộ Tây Nam Khu vực lớn như vậy Làm sao có thể xây dựng được trận pháp Cho dù có thể xây dựng Linh thạch tiêu hao chẳng phải sẽ lên tới hàng ngàn vạn thấy vậy Tần lục giơ tay phải lên hư ép, lập tức trấn an cười nói, chư vị an tâm chớ vội, trận này khác với pháp trận mà mọi người đang nghĩ tới. Nếu như xây dựng theo kiểu đại trận Sơn Môn, tự nhiên là không thể nào, không nói tới việc tiêu hao to lớn, mà còn không có trận pháp sư nào có thể bố trí được. Trận pháp ta nói đến, chỉ là một trận pháp cảm ứng, có thể mang tới tác dụng dự báo địch nhân xâm lấn, một khi có địch nhân tiến vào khu vực của chúng ta. Tất cả các sơn môn liền có thể biết trước tiên, từ đó tiến hành phản ứng nhanh chóng. Nghe được lời giải thích này, đám người mới thở vào nhẹ nhõm. Bọn hắn thật sự sợ hãi tầng lục, tỷ nguyên anh lão tổ mới nhậm chức này, đầu óc nóng lên, liền muốn kiến tạo đại trận phòng ngự bao trùm tất cả khu vực, đến lúc đó thật sự không có chỗ nào mà khóc. Lúc này, lạc gia gia chủ, một trong hai đại gia tộc Kim Đan, mở miệng nói, Nếu như thật sự có thể xây dựng được đại trận cảm ứng như vậy, vậy lạc gia ta sẽ là người đầu tiên tán thành, thanh âm của hắn, khiến cho ánh mắt mọi người đều đổ dồn về. Nhìn thấy hắn, tất cả mọi người đều lộ vẻ hiểu rõ. Mọi người đều biết, vị trí của lạc gia ở tiền tuyến của ngũ hành minh chiến tuyến, là gia tộc chịu tổn thất nghiêm trọng nhất trong cuộc chiến tranh lần này. Nếu như thật sự có đại trận như lời Tần Lục nói, vậy lạc gia của hắn tuyệt đối có thể tránh được rất nhiều tổn thất. Khó trách lại là người đầu tiên giơ tay đồng ý trận pháp xây dựng xong, có lợi mà không có hại, hoa dương môn ta tự nhiên cũng tán đồng. Kim túc môn lão phu cũng đồng ý, đám hỗn đảng của ngự thú tông kia, mỗi lần đi qua đều đến cướp bóc sơn môn của ta. Sớm nên cho bọn hắn một bài học, quá nguyên môn ta cũng đồng ý, chỉ là không biết, tần lão tổ cần chúng ta làm những gì, đúng vậy, lão tổ muốn chúng ta góp linh thạch hay nhân lực, linh kiếm môn ta không chê vào đâu được đồng ý bày trận, cho dù lão tổ nói cần tiền cần người, cứ việc lấy đi, nhiều người trong sân nhao nhao tỏ thái độ. Thấy vậy, Tần Lục gật đầu, có chút hài lòng với thái độ của mọi người, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Hoa Dương môn chủ nói rất đúng, trận pháp một khi xây dựng xong, chúng ta liền có thể đồng tâm hiệp lực, hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối có thể tránh được rất nhiều tổn thất, cho nên, sau đây ta sẽ để địch trưởng lão trong môn, nói rõ cho mọi người một chút về cách bố trí trận pháp, Nói đến đây, tần lục khẽ gật đầu với địch lâm, ra hiệu cho nàng mở miệng. Được, địch lâm đột nhiên đứng lên, vung tay áo lên, một tấm bản đồ cỡ lớn bằng da dê liền hiện ra trước mặt mọi người. Sau đó nàng cất cao giọng nói, chư vị mời xem, đây chính là toàn cảnh đồ của địa vực Tây Nam chúng ta, vị trí của các sơn môn, tám đại phường thị, còn có mỏ linh thạch, mỏ tinh thạch, ba hồ, năm núi, năm sông, tất cả đều đã được đánh dấu ở phía trên. Đối với tấm bản đồ này, mọi người không hề xa lạ, dù sao các gia tộc các phái đều có một phần, đối với vị trí của nhà mình càng nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ là, tấm bản đồ của Thanh Huyền Tông, rõ ràng đánh dấu nhiều thứ hơn so với bản đồ của bọn hắn, đồng thời cũng rõ ràng hơn. Địch Lâm chấp tay đi đến trước bản đồ đang lơ lửng, biếm tóc đuôi ngựa đặc biệt bắt mắt, nàng đón ánh mắt của mọi người, giọng nói trầm ổn việc bố trí trận pháp, đại khái chia làm sáu bước. Bước đầu tiên là thăm dò địa hình, bước thứ hai là xác định địa điểm, thứ ba là vẽ hình trận pháp, thứ tư là chuẩn bị vật liệu bố trí trận nhãn, thứ năm là kích hoạt trận pháp, bước thứ sáu là bảo trì dài hạn. Chỉ cần hoàn thành sáu bước này, liền có thể duy trì một đại trận lâu dài. Mà trải qua khoảng thời gian ta tìm tòi, ba bước đầu đã hoàn thành, chư vị mời xem, hồ địch lâm đột nhiên giơ tay lên, linh lực phun trào, trong nháy mắt rơi xuống tấm bản đồ da dê. Chỉ thấy linh khí biến thành các loại ký hiệu, đường cong và hình vẽ, lẳng lặng treo ở trên bản đồ, đường cong kết nối các nơi trên bản đồ, nhìn vô cùng phức tạp. Điều này lập tức khiến đám người ngẩng đầu quan sát. Địch Lâm đi sang một bên, chỉ vào bản đồ, bắt đầu giới thiệu, chấm tròn là vị trí trận nhãn. Trận này có 36 chỗ trận nhãn, ngoài ở 8 đại phường thị, còn có một số ở trong các sơn môn của các vị, nói cách khác, việc bố trí trận nhãn cần phải thi công tại các sơn môn của các ngươi. Mọi người đều biết, trận pháp một khi khởi động, liền cần phải điều chỉnh và bảo trì liên tục, cho nên việc định kỳ đưa lên linh thạch, cũng để các sơn môn của các ngươi phụ trách, nhằm duy trì sự vận hành của trận pháp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa rồi trưởng môn lại muốn các ngươi đồng ý, những người đang ngồi, ngoại trừ 4 tên tán tu kim đan không có chỗ ở cố định, tất cả những người có thế lực, đều bị đánh dấu chấm tròn. Điều này có nghĩa là, Thanh Huyền Tông sẽ tự tay bố trí một trận nhãn, trong từng sơn môn của khu vực Tây Nam. Việc này, nếu như do một thế lực Kim Đan đề xuất, chắc chắn sẽ bị mắng té tát. dù sao thế lực nào cũng không muốn bị thế lực khác trói buộc một trận nhãn. Nhưng việc này, lại do Thanh Huyền Tông đề xuất, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Dù sao nếu Thanh Huyền Tông thật sự muốn đối phó bọn hắn, hoàn toàn không cần dùng tới những tiểu quỷ kế này, trực tiếp đưa đại quân đè xuống liền có thể công phá sơn môn. Lúc này, liễu tam canh đột nhiên đứng lên, đi đến trước bản đồ lơ lửng, vuốt cầm, liên tục quan sát các nơi trên bản đồ, lo lắng nói, việc bố trí trận nhãn tại từng sơn môn, ngược lại ta có thể hiểu được, thế nhưng, liễu tam canh đột nhiên chỉ vào chỗ trống trên bản đồ, dò hỏi, những chấm tròn khác là thế nào, nơi này không có tiên môn. Bố trí trận nhãn ở đây, có thể có thuyết pháp gì, chỗ liễu tam canh chỉ, là ở giữa núi sông, Nơi đây không có sơn môn nào tồn tại, nhiều nhất chỉ có một ít thôn trấn của phàm nhân. Đối với vấn đề này, Địch Lâm đã sớm dự kiến, lập tức trả lời, trải qua sự dò xét của ta, trong khu vực Tây Nam của chúng ta, vị trí của năm sông, ba hồ, năm núi đều rất tốt, cực kỳ thích hợp để bố trí trận nhãn. Năm sông, ba hồ, năm núi chính là những địa hình tiêu biểu, hùng vĩ nhất, lớn nhất của khu vực Tây Nam. Năm núi lần lượt là Bắc Bộ Linh Lung Sơn, Đông Bắc Mã Lĩnh Sơn, Đông Nam Quế Nguyên Sơn, Tây Nam Địa Linh Sơn, Trung Bộ Tiêu Diêu Sơn. Năm sông lần lượt là Long Lân Giang, Bích Ba Giang, Ngân Lãng Giang, Ngọc Tuyền Giang, Thanh Thủy Giang. Ba hồ lần lượt là Bồng Lai Hồ, Tiên Lâm Hồ, Thiên Kính Hồ. Thế nhưng, nghe đến đó, có kim đan trưởng môn đưa ra nghi vấn, nếu như bố trí trận nhãn ở nơi này, vậy nên giao cho ai phụ trách hoặc là nói, ai sẽ chi trả linh thạch. Ai sẽ bỏ ra nhân lực, đúng vậy, chẳng lẽ để cho sơn môn gần đó phụ trách, gần đây trong môn kinh tế eo hẹp, một cái trận nhãn thì không sao, nếu như, yên tâm, tần lục đột nhiên nở nụ cười, nhìn quanh một vòng, nói khẽ, chuyện này, giao cho chính bọn chúng phụ trách. Ơn, bọn chúng, chính mình, ai vậy, chờ chút. Ý của lão tổ là, có người đột nhiên tỉnh ngộ, giống như nhớ ra điều gì đó. Lần lục trong mắt lóe lên tinh quang, nghiêm mặt nói, đúng vậy, ta dự định bồi dưỡng 13 vị sơn thủy chính thần tại một mẫu ba phần đất này của chúng ta, linh khí ở trong thiên địa có mặt ở khắp mọi nơi. Nhân loại hấp thu linh khí có thể tiến hành luyện khí, từ đó trở thành tu tiên giả, động vật hấp thu linh khí có thể trở thành yêu thú hoặc linh thú. Mà tác dụng của linh khí không giới hạn ở hai giống loài này, vạn vật trong thế gian đều có thể hấp thu linh khí. Ví dụ như linh hồn. Các thể hấp thu linh khí sau, lại biến thành sơn quỷ tinh mị, cây cối, tảng đá hấp thu linh khí sau sẽ trở thành thụ tinh, thạch quái. Những giống loài khác nhau hấp thu linh khí với số lượng và phương pháp khác nhau. Mà cái gọi là sơn thủy chính thần, chính là do núi non sông ngòi hấp thu linh khí mà hình thành. Ở trên đại lục Cửu Châu, không ít động thiên phúc địa, dãy núi, dòng sông, danh lam thắng cảnh, hòn đảo, sa mạc, thảo nguyên, đầm lầy, các vùng đều có thần linh của riêng mình chuyên môn thủ hộ sự an toàn của bách tín một phương. Nguyên nhân căn bản hình thành của chúng là do trường kỳ thu nạp thiên địa linh khí, từ đó sinh ra linh trí, đồng thời nhờ cơ duyên xảo hợp mà hóa thành nhân hình, từ đây đạp vào con đường tu chân. Đáng nói là, trí lực của những thần linh này cao hơn nhiều so với thủ tinh, thạch quái bình thường, không khác gì người. Đồng thời, một khi bọn hắn hóa hình, thấp nhất đều có tu vi trúc cơ kỳ. Loại chính thần này chính tông nhất, thực lực cũng cường thịnh nhất. Ngoài việc hấp thu thiên địa linh khí tự chủ hóa hình, ở giữa núi sông muốn sinh ra linh trí, còn có con đường hương hỏa. Khi một người chết đi, dân chúng địa phương đối với nó tưởng nhớ, xây miếu tế bái, hoặc là lấy thần thoại ký thác, truyền miệng làm phụ, trường kỳ cầu nguyện, triều bái những thần minh này, vậy sẽ sinh ra nhân quả hương hỏa. Mà khi hương hỏa nồng đậm, liền sẽ dựng dục ra thần linh chính quy của nơi đó. Ví dụ, ở Trung Châu xa xôi, một vị văn nhân nào đó họ khuất nhẩy sông tự vẫn sau, Dân chúng địa phương vì kỷ niệm người này, hàng năm đều đi bờ sông tiến hành tế bái, đồng thời kiến tạo miếu thờ ở bên bờ, trường kỳ thu thập hương hỏa. Rồi một ngày, nước sông đột nhiên quay cuồng, văn nhân họ khuất tái hiện nhân gian, không ngờ ngày đó hắn hóa thành tiên thể, tu vi còn cao tới nguyên anh kỳ. Sau đó, hắn một mực chăm sóc dân chúng địa phương đến nay, việc này được lưu truyền, trở thành một giai thoại. Đương nhiên, cũng có một chút linh tộc tinh quái là thông qua tu luyện thành tinh, tu vi mạnh mẽ, Sau đó được chiêu an trở thành chính thần ở đó Bình thường Nếu như tiền nhiệm chính thần làm việc bất lực Bỏ rơi nhiệm vụ Hoặc đã thân tử đạo tiêu Thì ở đó có thể tự mình sắc phong thần chỉ mới Để bảo vệ dân chúng địa phương Tự hóa hình và hương hỏa ngưng tụ Đây chính là hai nguồn gốc hình thành chính thần Mà ở vị thiên giới này Bởi vì toàn bộ khu vực đều thuộc về khu vực mới khai phá Thời gian ngắn ngủi Cho nên ở toàn bộ khu vực Tây Nam Đều không có Sơn Thủy Chính Thần Vì vậy Khi Tần Lục đề xuất muốn bồi dưỡng 13 danh Sơn Thủy Chính Thần Mọi người ở đây đều khẽ giật mình Sơn Thủy Chính Thần Cái này ta không hiểu rõ lắm Cái này Cái này có được không Được hay không ta không biết Nhưng khi ta du lịch ở võ uy vực Đã từng thấy qua một thần sông Người kia tu vi không mạnh Chỉ có chút Cơ Kỳ Ta cùng hắn đơn giản trò chuyện qua vài câu Coi như là người không tệ Cao gia chủ nói không sai, theo ta được biết, Sơn Thủy Chính Thần biến thành hình người, phần lớn là hạng người phẩm hạnh đoan chính, quan minh lỗi lạc, bằng không thì cũng không thành được thần chỉ. Đám người bắt đầu cao giọng thảo luận. Nghe thanh âm của mọi người, khóe miệng tần lục hơi cong lên, trong đầu bắt đầu nhớ lại một vài ký ức dĩ vãng. Hắn tự nhiên cũng đã gặp qua Sơn Thủy Chính Thần. Lúc trước khi hắn rời Bạch Ngọc Phường, Đi thuận thiên thành giúp cố sáng tìm kiếm linh dược chữa thương, trên đường liền gặp được một tôn Sơn Thần. Người kia tên là An Dương, là Sơn Thần Thanh Tự Sơn. Khi đó, lãnh địa dãy núi của hắn bị một đầu yêu thú xâm chiếm, thấy Tần Lục đi qua, thế là cố ý tiến đến xin giúp đỡ, muốn Tần Lục hỗ trợ khu trừ yêu này, cho nên các bạn. Còn có một lần, trên đường Tần Lục ra ngoài, tại một tòa miếu hoa nghỉ ngơi khôi phục linh khí, ngẫu nhiên gặp một đầu ác quỷ bóng trắng. Khi đó quỷ quái kia muốn xuất thủ làm tổn thương phàm nhân, hút dương khí tăng trưởng tu vi. Loại sự tình này, Tần Lục đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu, trực tiếp một kiếm đem đầu quỷ quái hại người kia tại chỗ chém dép. Sau đó, Tần Lục thế mà cảm ứng được Sơn Thần ở đây trốn ở một bên quan sát, cho nên lập tức lên tiếng răng dạy hỏi thăm Sơn Thần ở đây vì sao khoanh tay đứng nhìn. Trải qua một phen giao lưu mới biết, Sơn Thần nhạn Sơn ở đây, tiểu lão đầu kia, căn bản không phải đối thủ của ác quỷ bóng trắng. Cho nên mới lựa chọn không xuất thủ Đối với loại lý do này Tần lục đương nhiên sẽ không quá hà khắc Tiện tay liền đem nó đuổi đi Nói chung Hắn và Sơn thần từng có mấy lần giao lưu, Nhưng từ khi đi vào vị thiên giới Hắn không còn gặp lại loại chính thần này nữa Một trong những nguyên nhân là Khu vực Tây Nam Mở ra thời gian thực sự quá ngắn Ngay khi tần lục suy tư tiếng nghị luận bên trong đại sảnh dần dần lắng lại Yên tĩnh một lát sau Một tu sĩ kim đang hỏi tần lục Tần lão tổ, dựa theo cách nói của ngài, chúng ta nên hành động như thế nào? Tần lục trả lời, hình dáng trận pháp do địch trưởng lão thiết kế đã ghi rõ, 36 trận nhãn, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, hiện tại ta dự định như thế này, tần lục nhìn quanh thần thái của mọi người, trịnh trọng nói, đầu tiên là 12 nhà kim đan thế lực các ngươi, cần bố trí tốt trận nhãn ở sơn môn của mình, còn 8 trận nhãn ở đại phường thị, do 4 vị kim đan trưởng lão trong môn ta phụ trách. Còn việc tìm kiếm 13 vị sơn thủy chính thần của ba hồ, năm núi, năm sông, thì giao cho chư vị ở đây, cũng chính là sơn môn của ai gần, người đó liền phụ trách công việc hương hỏa chính thần ở khu vực đó. Cụ thể an bài như sau, cực lạc môn và thanh hòa môn nằm ở phía trên bồng Lai Hồ, nơi đây sẽ do các ngươi phụ trách. Hồng Ban môn và Thái Tiểu Hữu phụ trách Long Lân Giang, Ngọc hư môn và Điền Tiểu Hữu nơi phụ trách Linh Sơn, Cao Gia, Tần Lục Thanh Âm Trầm Ổn, đem yêu cầu cụ thể từng cái nói cho mọi người ở đây. Lần này an bài, còn đem sự vụ cụ thể của bốn vị kim đang tán tu định xuống. Yêu cầu bọn hắn phụ trách dãy núi, dòng sông tương ứng. Ở đây tất cả mọi người đều có sự vụ của riêng mình. Thế nhưng, như vậy cũng chỉ có 33 trận nhãn, ba trận nhãn còn lại giao cho ai phụ trách, liễu tam canh chỉ vào bản đồ hỏi. Nghe được câu hỏi này, Tần Lục đem ánh mắt nhìn về phía cuối chỗ ngồi, nơi đó có sáu đại biểu chút cơ thể lực rất ít nói ba trận nhãn còn lại, để cho sáu nhà trúc cơ thể lực chi đều phụ trách, hai nhà phụ trách một trận nhãn, mấy vị, có thể có vấn đề. Tần lục Thản Nhi nói. Nghe vậy, sáu người lập tức đứng lên, cùng kêu lên trả lời. Tận tuân mệnh lệnh của lão tổ, tần lục khẽ gật đầu, cứ tính như thế, 36 trận nhãn, xem như toàn bộ an bài thỏa đáng. Mà lúc này, lại có tiếng hỏi vang lên giữa sân. Tần lão tổ, ta muốn hỏi một vấn đề, núi này thủy chính thần rốt cuộc nên bồi dưỡng như thế nào? Hiện tại ta không có đầu mối, Tần Lục trả lời, bày trận là công việc cấp bách, tự nhiên không có cách nào từ từ điều chỉnh trong thời gian, cho nên lần này, chúng ta hoàn toàn lợi dụng phương thức tạo thần hương hỏa để bồi dưỡng chính thần. Phương pháp cụ thể, ta nghĩ các ngươi có thể hạ phàm tục, âm thầm điều tra, chọn lựa ra nhân tuyển thích hợp, vì đó kiến tạo thần từ, chùa miếu, pho tượng. Cũng đem sự tiếp cuộc đời trắng trợn tuyên truyền, Để cho đông đảo phàm nhân biết người này, sinh lòng kính ngưỡng, để nó tự động tiến về tế bái, cung phụng, thu thập hương hỏa. Linh khí ở vị thiên giới chúng ta luôn luôn nồng đậm, khu vực Tây Nam cũng như thế, dựa theo suy tính, không đến mấy năm, nhất định có thể sinh ra sơn thủy chính thần. Hơn nữa, chỉ cần tạo thần thành công, hội tụ hương hỏa chi lực mà thành sơn thủy chính thần, nhất định có cảnh giới kim đan, chỉ cần 13 vị chính thần toàn bộ xuất hiện. Trận pháp bao trùm toàn bộ khu vực Tây Nam của chúng ta liền có thể thành hình, ý nghĩa là, nếu có ngoại địch xâm lấn, vậy hơn 40 tên kim đang chiến lực trong vùng chúng ta có thể lập tức tập kết, kể từ đó, khu vực Tây Nam nhất định có thể vững như thành đồng. Sau khi định ra phương hướng lớn, những việc tiếp theo sẽ đơn giản hơn. Hiện tại, việc quan trọng nhất là tìm ra những ứng cử viên phù hợp để tiến hành âm thầm tạo thần, từ đó bồi dưỡng nên sơn thủy chính thần. Về việc lựa chọn nhân tuyển. Tần Lục cũng đưa ra đề nghị của mình. Đó là nhất định phải tìm những người có sự tích chân thực, lại có công lao lớn đối với bách tính. Như vậy khi tuyên truyền mới có thể dễ dàng được người phàm tiếp nhận hơn, từ đó tăng tốc quá trình tạo thần. Còn về những dụng cụ cần thiết để bày trận, xin chư vị trong quá trình bồi dưỡng sơn thủy chính thần hãy chuẩn bị sẵn những đồ vật cần thiết, cụ thể cần những gì, sau này ta sẽ nói rõ cho chư vị. Địch Lâm nhắc nhở một câu. Tần Lục tiếp lời bổ sung. Trận pháp này liên quan đến sự an toàn của khu vực Tây Nam chúng ta, mong rằng chư vị cần phải để tâm, tốt nhất là bố trí thành công trong vòng 3 đến 5 năm, như vậy chúng ta mới có thể yên tâm phát triển. Dạ. Lão tổ yên tâm, chỉ là mấy món trận khí, căn bản không phải việc gì khó, không sai, còn về sơn thủy chính thần, trong lòng ta đã có nhân tuyển, ta cũng vậy. Ta có một người phàm, hắn vì đào thông con đường núi lớn, tạo phúc cho bách tính hai địa phương, đã dùng sức lực của người phàm 90 tuổi không sợ gia nan đào núi không ngừng, nghị lực kinh người. Mà người này đã mất mấy năm trước, hiện tại đến lượt con trai hắn đào, người này có lẽ có tư cách trở thành sơn thần, nói như vậy, ta cũng có một người, mọi người lại lần nữa thảo luận, bầu không khí có vẻ náo nhiệt. Mà Tần Lục cũng không xen vào, chỉ im lặng nhìn mọi người thảo luận, cho đến khi đề tài này dần dần nhạt đi, mới mở miệng nói, nếu việc này đã xong, vậy ta sẽ nói một chút những chuyện khác, nghe vậy, Địch Lâm lập tức thu hồi tấm bản đồ lơ lửng giữa không trung thức thời trở về vị trí của mình. Những người khác thì ngồi thẳng người, vệnh tai lắng nghe. Mọi người đều biết, khu vực Tây Nam trải qua những năm chiến tranh này, số lượng tu sĩ giảm mạnh, tán tu càng trốn đi rất nhiều. Cho nên, chúng ta cần phải tránh chiến tranh phát sinh, đồng thời cần gia tăng số lượng tu sĩ. Mà muốn tu sĩ tăng lên, điểm trọng yếu nhất chính là số lượng người phàm phải đủ lớn, tu chân giả là kẻ thống trị, người bảo vệ, kẻ khai thác của thế tục mà người phàm lại là một loại tài nguyên tu chân, cho nên thế gian người phàm tàn sát lẫn nhau sẽ dẫn đến chúng ta hao tổn loại tài nguyên này. Hiện giờ, các vương triều ở khu vực Tây Nam thường xuyên xảy ra chiến tranh, tử thương vô số, lại thêm một số sơn môn, trong quá trình kiểm tra linh căng cũng không nghiêm ngặt, lãng phí rất nhiều hạt giống tu chân. Đúng là đáng tiếc. Cho nên, ta dự định phân chia lại ranh giới của thế tục, thống nhất quản lý, mỗi thế lực phụ trách quản lý thế tục của mình không được tùy ý can thiệp vào địa phương khác. Mà sơn môn thế lực có trách nhiệm trong coi thế tục của mình, không thể để chiến tranh phát sinh, tránh tử thương thảm trọng. Về phần phân chia khu vực, sau này sẽ thống nhất tính toán, dựa theo số lượng người phàm cư trú, chủ yếu chia làm thôn trang, hương trấn, thành trì, đại thành bốn cấp bậc. Cố gắng làm cho công bằng, mà cụ thể phân chia thế nào, lát nữa diệp vũ sẽ nói rõ với mọi người. Tần Lục nói một hơi rất nhiều thanh âm chậm rãi quanh quẩn trong đại điện. Những lời này chủ yếu là vì nâng cao khả năng xuất hiện tu sĩ ở khu vực Tây Nam, gia tăng nhân tài dự trữ, tăng tốc độ phát triển khu vực. Đối với điều này, mọi người không có ý kiến gì, nhau nhau đồng ý, hứa hẹn sau này sẽ phái người chuyên môn theo dõi thế giới phàm tục, không để chiến tranh nổ ra, đồng thời cũng sẽ tăng cường kiểm tra linh căn. Chỉ cần chúng ta giữ gìn hòa bình khu vực, những tán tu rời đi sẽ quay trở lại, trong lúc này. Chúng ta lại tăng tốc độ sinh sản tu sĩ trong khu vực, thì không quá 20 năm, nơi này nhất định có thể lại phát ra sinh cơ, náo nhiệt trở lại, tầng lục cất giọng kiên định, truyền khắp bốn phía. Đây là chiến lược mà hắn đã thảo luận trong khoảng thời gian này và quyết định, mục đích là để khu vực này phát triển nhanh chóng, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lão tổ yên tâm, chúng ta nhất định làm theo kế hoạch, có tầng lão tổ dẫn đầu, khu vực Thanh Huyền Tông chúng ta chắc chắn sẽ bay lên, không sai. Ta đồng ý với lời này, không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Trải qua sự việc lần này, các thế lực rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt giữa Thanh Huyền Tông và Lạc Vân Tông. Nếu như nói Lạc Vân Tông trước kia có dáng vẻ nặng nề, thì Thanh Huyền Tông hiện tại, dưới sự dẫn dắt của Tần Lục, lại cực kỳ tràn đầy sức sống, ngoài chuyện phàm tục, còn có một chuyện nữa, thanh âm tiếp tục vang lên, Tần Lục lại nói, trải qua thăm dò, ta phát hiện giao thông trong toàn khu vực không thuận tiện, rất nhiều tu sĩ cấp thấp vì khoảng cách và an toàn mà không muốn ra ngoài dẫn đến việc giao lưu giữa hai nơi rất ít Mặc dù giữa các sơn môn cũng có phi toa qua lại nhưng hiện tại chưa thành hệ thống thường xuyên xảy ra chuyện làm thịt khách, cướp bóc Bởi vậy, ta quyết định chấn chỉnh lại việc này, từ bây giờ trở đi tất cả đường thuyền phi toa ở khu vực Tây Nam đều do thanh huyền tông toàn quyền quản lý các sơn môn còn lại phải dốc toàn lực hỗ trợ Nói đến đây, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên Nói hồi lâu, cuối cùng cũng nói đến đại sự liên quan đến lợi ích bản thân Lạc Vân Tông trong những năm gần đây vì chiến tranh thường xuyên xảy ra nên không có tâm tư khai phá đường thuyền tuy có một vài tuyến đường nhưng cũng chỉ kết nối với những sơn môn có quan hệ tốt mà thôi Đệ tử của nhiều sơn môn hoặc tán tu ở phường thị muốn ra ngoài hoặc là đi cùng đội buôn hoặc là do cường giả dẫn đầu cũng không dám một mình ra ngoài Điều này dẫn đến việc giao lưu giữa các tu sĩ ở các nơi trong khu vực không nhiều Lúc này Kỷ thạc ngồi bên cạnh liễu tam canh cau mày, chậm rãi nói, ý này là ta rơi mây, không, hai tuyến đường thuyền của Vân Hồng môn ta cũng sẽ hết hiệu lực. Toàn bộ giao cho Thanh Huyền Tông sao, lời này của kỷ thạc khiến cho không khí có chút yên tĩnh lại. Cũng khó trách kỷ thạc nghi vấn, dù sao hai tuyến đường thuyền, nếu vận hành thỏa đáng, tuyệt đối là một bút thu nhập linh thạch không nhỏ. Nếu Thanh Huyền Tông chỉ nói một câu mà độc chiếm khoản thu nhập này, vậy thì không khác gì cướp bóc trước mặt. Nghe được kỹ thạc hỏi, tất cả mọi người đều vỉnh tai, chờ Tần Lục trả lời. Hết hiệu lực thì không phải, Tần Lục khẽ cười một tiếng, giải thích, chỉ là trên cơ sở các tuyến đường thuyền ban đầu, tăng thêm quy tắc hợp lý, tiến hành sửa chữa nhỏ, từ đó tăng cường liên hệ giữa các nơi. Sửa chữa thế nào? Kỹ thạc lại hỏi. Thứ nhất, tất cả quy tắc của đường thuyền phi hành, bao gồm xác định địa điểm lộ trình, lựa chọn phương tiện giao thông, xác định giá vé, quản lý vận doanh, tất cả đều do Thanh Huyền Tông phụ trách. Thứ hai, mỗi thế lực đều cần nghe theo sự sắp xếp của Thanh Huyền Tông, tỉ như tu sĩ Kim Đan cần thay phiên phụ trách công việc an toàn của tàu thuyền, cũng chính là cùng thuyền. Đương nhiên, loại cùng thuyền này đều có thu nhập linh thạch tương ứng, có thể coi như một nguồn thu nhập cho các thế lực. Ngoài thu nhập liên quan đến việc cùng thuyền, số linh thạch kiếm được từ mỗi tuyến đường thuyền sẽ được chia cho sơn môn xuất phát. Sơn môn cuối cùng và thanh huyền tông, hai sơn môn địa phương đều cầm 4 thành, thanh huyền tông cầm hai thành. Mà hai thành lợi ích này là lợi ích cho việc thanh huyền tông bỏ ra xe cổ điều hành, kiểm tra an toàn, giám sát chất lượng phục vụ. Mục đích của ta là tạo ra tuyến đường giao thông khu vực Tây Nam nhanh gọn, an toàn, tạo phúc cho tất cả tu sĩ. Tần lục đột nhiên đề xuất việc chỉnh đốn lại toàn bộ khu vực đường thuyền bay, trừ mây cầu vòng môn có chút dị nghị những người còn lại đều ngầm tán đồng. Dù sao bọn họ vốn không có đường thuyền, nay Thanh Huyền Tông chủ động yêu cầu thành lập một đường thuyền thông đến núi riêng của mình, bọn họ không có lý do từ chối. Hơn nữa việc này làm xong, còn có thu nhập lớn từ linh thạch, khiến các chữ môn sơn môn càng giơ hai tay đồng ý địa điểm bến đò, xây dựng, an bài cụ thể thế nào, bến đò có cần xây dựng sân thu phí không? Việc này nên để ai phụ trách, phi hành khí cụ chọn loại nào? Tinh thuyền, phi toa, phi thuyền, linh chu, phi sa đều không tệ, chở được nhiều người, người điều khiển linh chu có cần tìm bên ngoài không? Phi hành khí cụ cỡ lớn thế này, tối thiểu cần tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mới điều khiển ổn, hoặc là có thể chọn đệ tử, tìm tu sĩ điều khiển chuyên nghiệp giảng bài, từ đó nâng cao năng lực điều khiển, tu sĩ kim đang theo thuyền là tất yếu, không biết thời gian trực luân phi là bao lâu, phi hành khí cụ có cần lắp công thủ pháp trận không? Nếu không an toàn khó đảm bảo. Một lần ngồi Thu bao nhiêu linh thạch là hợp lý, giá cả cần phân chia, vé đại đường, vé thuê phòng, vé phòng tu luyện, việc này cần bàn bạc kỹ trong đại điện, âm thanh không dứt. Các trưởng môn không ngừng đưa ra nghi vấn, hiển nhiên rất quan tâm chuyện đường thuyền. Mà Tần Lục đã sớm bàn bạc với nồng cốt trong môn, rất nhiều chi tiết đã định, lúc này nghe hỏi, liền lập tức giải đáp. Sau một phen thư nghị, chuyện thông hành đường thuyền dần được xác thực. Cuộc nói chuyện này kéo dài đến hừng đông. Mà yến hội ngoài quảng trường đã sớm kết thúc, tu sĩ cấp thấp đã ai về nhà nấy. Hơn 20 người lưu lại thanh vân điện, tu vi yếu nhất cũng trúc cơ hậu kỳ. Một đêm không ngủ không phải vấn đề, từng người tinh thần sung mãn, tràn đầy phấn khởi thảo luận. Tần lục ngồi phía trên, không ngừng đưa ra chính sách mới, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mà những tân chính này, phần lớn có thể tạo phúc toàn bộ khu vực. Ví dụ, tần lục đề nghị thành lập lễ bộ tư quản lý, Sắc Phong Sơn Thủy Chính Thần, phụ trợ tu luyện. Cho phép Sơn Thủy Chính Thần khai sơn lập phái, hợp nhất sơn giả tinh quái, định ra sơn môn quy củ, còn nữa, tất cả sơn môn thế lực đều có thể hợp tác với Thanh Huyền Tông. Có thể trực tiếp đến Thanh Huyền Sơn mua vật tư, về khu vực mình bán. Ví dụ đặc sản Thanh Huyền Tông, vân căn thạch, quế hoa Nhưỡng, lưu thủy thanh giải, ngên khách tùng, trường minh đăng, trúc diệp ngọc, ngoài tăng cường mẫu dị Tần lục còn mở ra việc cho vay linh thạch với các thế lực. Ai cũng có thể xin Thanh Huyền Tông cho vay linh thạch, dùng xây dựng hoặc phát triển, giải quyết thiếu hụt linh thạch. Đương nhiên, cần trả lợi tức tương ứng. Cụ thể dựa theo thời gian vay để tính toán. Giá cả phù hợp, giao dịch tự do. Dựa theo thực lực Thanh Huyền Tông, không lo không thu hồi được vay, càng không lo có người quỵt nợ. Dù sao đây là thế giới tu chân, thiếu nợ thì trả. Giết người thì đền mạng là chân lý Không tuân thủ sẽ bị hỏa lực bao trùm. vay mượn đưa ra Lập tức khiến mọi người sáng mắt Rõ ràng đều rất động tâm Ngoài ra Tần lục nói một chuyện Càng làm mọi người thấy thành ý Thanh Huyền Tông Đó là Thanh Huyền Tông nguyện ý mở cửa Tiếp nhận đệ tử Sơn Môn khác Đến Thanh Huyền Sơn học tập Theo ý Tần lục Mỗi thế lực hàng năm có danh nặc nhất định Chọn đệ tử Tinh Anh Đưa đến Thanh Huyền Tông học một thời gian trong thời gian này nhiều trưởng lão thanh huyền tông sẽ giảng bài tần lục làm nguyên anh lão tổ sẽ gặp mặt nói chuyện quan trọng nhất học tập này miễn phí không thu phí tổn bao ăn ở còn giải đáp tu đạo đây là quà tặng của thanh huyền tông với các thế lực một loại phúc lợi việc này khiến mọi người sợ hãi thắng phục dù sao thanh huyền tông hiện tại khác lạc vân tông lạc vân tông sẽ không bình dị gần gũi vậy cảm giác này Dù là tầng lục, ký ức vẫn còn mới mẻ. Từng nhớ, năm đó đến đây khai Sơn lập phái, từng đến Lạc Vân Tông phái thiếp mời, muốn bái gặp trưởng lão, đưa thiếp. Nhưng lúc đó, vẫn chỉ là tu sĩ trúc cơ, đợi lâu ở cửa, không vào được Lạc Vân Sơn, đành hậm hực trời đi. Lạc Vân Tông, giá đỡ cực cao. Mà giờ, Thanh Huyền Tông bồi dưỡng đệ tử Sơn môn khác, có thể nói hạ thấp, thậm chí coi như không có giá đỡ nguyên anh đại phái. Trong đó, có nguyên nhân. Quan trọng nhất, Tần Lục muốn tăng nhân tài toàn khu vực, việc này, hắn vô tư. Đơn thuần muốn nơi đây nhân tài đông đúc, thiên tài lớp lớp. Hắn nắm giữ hệ thống, không lo có người tu vi vượt, gây hai hổ đánh nhau. Dù sao tốc độ tu luyện người khác không nhanh bằng, cho dù có người đột phá Nguyên Anh, Tần Lục có lòng tin đánh bại. Dù sao Kim Đan Đỉnh Phong hắn đã có thể một kiếm chém Nguyên Anh sơ kỳ. Nay Nguyên Anh sơ kỳ, dù đối mặt Nguyên Anh trung kỳ, hắn có lòng tin chiến. Trên thanh vân điện, tiếng giao lưu không ngừng, chủ yếu quanh chính sách mới Tần Lục nói. Nhìn tràn diện, bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Bởi vì thái độ Thanh Huyền Tông, là muốn lấy một vùng nhiều, dẫn dắt mọi người giàu có. Đối mặt lão đại như vậy, mọi người ý cười tràn đầy. Sau đó, Tần Lục bình tĩnh, đến lúc nói chút phúc lợi chính sách của Thanh Huyền Tông, nghe vậy không ít người giật mình, sau đó lộ vẻ đương nhiên. Vừa nói xong, có người ứng thanh. Tần lão tổ xin mời nói, lão tổ quan tâm chúng ta nhiều, tất nhiên cần thu nhập linh thạch mới công bằng, ta đồng ý. Chuyện trước đó, phần lớn thanh huyền tông trợ giúp, dù có thu nhập linh thạch, cũng chỉ một phần nhỏ. Làm lão đại, đương nhiên không keo kiệt. Nên, mọi người đã chuẩn bị tâm lý. Thanh huyền tông tất nhiên sẽ tẩy lễ địa bàn thống chế của các sơn môn, cưỡng ép nhúng tay, lấy số lượng tương ứng. Đây là hành vi nguyên anh thế lực nên có. Tần lục nhìn quanh, nghiêm túc nói, trước tiên, là tám đại phường thị và tứ tiểu phường thị trong khu vực, sau này để thanh huyền tông toàn diện tiếp nhận quản lý. T. Cái gì? Tần lão tổ. Ngài, toàn, toàn bộ phường thị. Cái này, thật sự có chút. Dù nhiều người sớm chuẩn bị, nhưng khi nghe Tần Lục muốn nuốt tất cả phường thị, vẫn biến sắc, cứng đờ. Khẩu vị thật lớn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.